Lúc này đám người hàng lập đang đi trong một nơi tương tự như là một mê cung. Vách thông đạo là bằng những tảng đá to lớn xếp ngang dọc. Mỗi khi đi qua một ngã tư đều thấy có nhiều phù văn kỳ quái được khắc trên cánh cửa đá. Kích cỡ của các cửa đá này tương đương với nhau, rộng chừng mười trượng hơn, có khi nằm ở hướng nam, có khi ở hướng bắc, cũng có khi là không theo hướng nào cả, tựa hồ như không theo quy luật nào cả. Những mặt trên đều lóe lên bạch quang nhàn nhạt, tựa hồ đã được thi triển một loại cấm chế nào đó. Truyền những ngã tư này, đi một khoảng cách xa mới gặp một cái nhưng hàng lập thầm nhẩm tính hắn đi nãy giờ cũng đi qua tối thiểu 7-8 cái như thế đó là chưa tính những con đường khác như vậy số lượng của cửa đá thực sự là không ít hiện tại mọi người đang ngạc nhiên đứng trước một cánh cửa đá hàng lập thần sắc giật mình cánh cửa này tuy cùng với những cánh cửa khác có vài điểm bất đồng mặc dù phù văn giống nhau nhưng một chút hào quang cũng không có tự như cấm chế bị phá đi lúc này hai mắt hàng lập mang theo một thi dị sắc. hàng sư đệ bảo vệ bên trong thạch thất này đã sớm bị người ta lấy đi rồi có cái gì để xem nữa đâu Mỗi người chỉ có thể sử dụng hư thiên tàng đồ mở ra một cửa phòng mà thôi, dù luận có lấy được bảo vật thành công hay không cũng không thể quay trở lại mà sẽ bị trực tiếp đưa ra bên ngoài hư thiên điện đó. Ta cũng muốn chọn một cái để mở ra xem thử, dù sao tu sĩ kết đăng kỳ cũng chỉ có thể lấy được bảo vật tại tầng thứ nhất thôi, còn những tầng khác mà nếu đi đến đó so với việc tự sát là không sai biệt lắm. Ô Sửu ở một bên nhìn thấy sắc mặt của Hàn Lập cực kỳ nhiệt tình giải thích. Hàn Lập vừa nghe cách xưng hô hàng sư đệ này từ trong miệng của Ô Sửu, tuy không chỉ mới nghe qua lần đầu, cũng vẫn có cảm giác không được tự nhiên cho lắm với định lực hơn người của hắn trên mặt cũng không có đổi sắc chỉ cười cười trả lời vậy ưu huynh sẽ cũng lựa chọn một cánh cửa nào đó mà lấy bảo vật đi nếu không đến lúc lên tầng 2 chẳng lẽ lại lãng phí cơ hội này sao <cười> à, ta đã nghĩ qua rồi nhưng gia tổ đã sớm dặn dòo lần này đi tìm bảo vật thủy chung ta phải đi theo bên cạnh Nó không chừng lúc đó vận may lại rơi trên người ta rồi sao ô sủ nhìn vào ô cửa vẻ tham lam chật lé lên trên mặt hàng làm nghe xong lời này mỉm cười ánh mắt chỉ đảo qua cánh cửa đá tới lúc trở ra, việc sau khi có thể lấy được bảo vật sẽ bị truyền tống trận được hắn ghi nhớ vào trong lòng. ai biết được sau này hắn có thể sử dụng biện pháp này để chạy trốn chứ? lúc này đoàn người sau khi xuyên qua mấy cái cửa thì tiến vào bên trong một con đường lát đá xanh. nhưng đúng lúc này một tiếng trầm muộn của vật nặng rơi xuống từ phía đối diện truyền đến. thanh âm này liên tiếp từng tiếng vang lên phản phất như có cái gì thật lớn đang từ từ tới gần mọi người. cự cam tổ sư cùng thanh dịch cơ sĩ sắc mặt khẽ biến dừng bước nhìn chăm chăm về phía thông đạo đối diện, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng mà Manh hầu tử khi nghe thanh âm này lại cười hắc hắc lộ ra vẻ hưng phấn, đồng thời trên người kim quang chợt lóe, một tầng lân phiến màu vàng xuất hiện toàn thân. Dĩ nhiên đã vận dụng thiên ma công. Hàn Lập lần đầu tiên nhìn thấy hiện tượng kỳ dị của thiên ma công ở khoảng cách gần như vậy, không nhìn được tò mò nhìn Manh hầu tử một cách hiếu kỳ. Nhưng Manh hầu tử linh cảm nhạy bén, cảm ứng được cái nhìn của Hàn Lập, quay đầu lại hướng hắn cười dữ tận, phối hợp những lân phiến trên mặt trong vẻ cười cực kỳ đáng sợ. Hàn Lập trong lòng tim đập nhanh lên một chút, không biết đối phương có dụng ý gì nhưng nét mặt vẫn như cũ miễn cưỡng mỉm cười đáp trả. may làm manh hầu tử chỉ cười cười rồi lập tức quay đầu về hướng vừa rồi. thanh âm trầm trọng nọ ngày càng rõ, tựa hồ khoảng cách lúc này chỉ là khoảng 30 trượng. nhưng ở trong thông đạo đối diện vẫn là một mảng tối đen. hàng lập căn bản không cách nào nhìn rõ được cái gì. hiển nhiên bên trong điện vẫn có cấm chế hạn chế nhất định với thần thức của tu sĩ. nhưng hàng lập chú ý tới lão quái cười âm tổ sư. trong mắt hàng quan chật lé, tựa hồ nhìn thấy cái gì đó. không đợi cười âm tổ sư cùng nho sam lão giả ra tay mang hậu tử gầm nhẹ một tiếng hóa thành một đạo kim quang phi động vào trong thông đạo. Sau đó tiếng gió hô hô từ một trận quyền cước đấm đá ở xa xa chợt nổi lên. Có tiếng kim loại va chạm nhau len ken chói tai cực kỳ. Cực âm cùng nhau xăm lão giả vừa thấy cảnh này hai người không nhịn được mà hai mắt nhìn nhau. Hạng lập đứng ở một bên có chút nghi hoặc. Chợt đùng một tiếng. Tiếp theo tiếng âm thanh rơi vỡ, tựa như có vật gì bị vỡ nát ra. Hạng lập trong lòng chợt động mơ hồ nghĩ tới cái gì đó. Lúc này ở phía đối diện đã yên hẳn lại, sau đó nổi lên tiếng cười cuồng ngạo của man hổ tử, bộ dáng tựa hồ cực kỳ khoái chí. Cự cam tổ sư tựa hồ nhớ ra cái gì đó, mỉm cười nói: "Đi thôi, đã không sao rồi, thiếu chút nữa người ta quên mất, tu vi của chúng ta không còn như 300 năm trước nữa, tầng thủ dễ thứ nhất này đối với chúng ta mà nói không có gì uy hiếp nữa." Lão giả nho sam thân xác giật thả lỏng xuống, cười rộ lên nói: <cười> Đúng vậy, lão hổ cũng đâu quên mất điểm này rồi. Lần trước Thanh Mẫu tới đây là mới tiến dụng Nguyên Anh Kỳ không lâu, giờ cái đã gây ấn tượng cho chúng ta quá sâu đậm, thật ra manh huynh sử dụng thêm ma công đối phó với bọn chúng cũng vừa lúc, nếu không chúng ta bây giờ ấn pháo cũng phải tốn nhiều công sức cả nghe. Sau đó hai vị đầu lĩnh lại tiếp tục đi tới phía trước, Hàn Lập cùng Ô Sử tò mò đi sát theo phía sau. Mộ Huyền Cốt lúc đầu mặt không chút thay đổi lại hơi lộ ra vẻ khinh thường. Không hoảng không vội đi à cuối cùng đi tới khoảng hơn 10 trượng, hàng lập thấy manh hồ tử hai tay để sau lưng đang đứng ở phía trước dưới trường có vật gì đó lấp lẻn ngân quang, manh hồ tử vừa thấy đám người cực âm đi tới, xoay đầu mở miệng thản nhiên nói: "cũng không tệ, đồ vật này thích hợp để cho ta làm nóng người, <cười> Hư thiên địa này cũng có chút ý tứ đó, bất quá cái đồ vật này cũng không có lợi hại giống như những gì đồn đại nha, <cười> đó là do thiên ba công của sư huynh sắc bén vô cùng, nếu những tu sĩ khác ở nơi chật hẹp vậy cũng khó mà sử dụng pháp bảo." cũng gặp một rất nhiều phiền toái nữa nghe. Lão Dạ Nho Sam cười nói, Man Hầu tử nghe lời của đối phương nói xong, trong đôi mắt có phần nịnh nọt, cười hắc hắc không có nói gì nữa. Trên người hắn những lá phiếu màu vàng đang nhanh chóng lặng xuống, tựa hồ trận giao tranh vừa rồi cũng chưa có tận hứng. Hai người cực âm nhìn nhau cười, Man Hầu tử nguyện ý vì họ mà mở đường, bọn họ tự nhiên cực kỳ vui vẻ, mọi buồn bực đều cho qua. Khi đi ngang qua vật màu bạc kia, Hàn Lập ngừng lại cúi đầu nhìn. Cử quan khôi lỗi, quả nhiên là nó. nó báo cáo khôi lỗi này là, là cấp bậc, bậc gì mà có, có thể cùng ngư anh, anh trung kỳ tu sĩ, sĩ soi chiêu một hồi mà không, hồi không bị tiêu diệt vậy? Hằng Lập trong lòng có chút hoảng sợ. trên mặt đất đại bộ phận khôi lỗi đều vỡ thành một khối màu bạc, không biết là kim loại gì, còn có một số kim sắc lan thủ bị tàn phá mất một nửa, một vài lưỡi đao đen thui cùng một số đồ vật kỳ quái khác. đơn nhìn nữa những tài liệu này đích thực là cực kỳ hữu dụng, nhưng không có cách nào luyện chế thành pháp bảo đâu, nếu không thì sớm đã có người đã thử qua rồi. Huyền cố xe qua bên cạnh, thẳng nhiên nói một câu, cũng không quay đầu lại.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 dù sao bốn khối lỗi kia đích thực là khối lỗi cấp a tối cao nghĩa là tương đương với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ mà thôi ngày đó hắn đã từng thấy qua cử hổ khối lỗi thú một kích toàn lực liền tiêu hao một khối linh thạch bậc trung mà khối lỗi kim sắc lan thủ kia thực lực còn trên cả kích đan sơ kỳ banh hồ tử nọ bộ dạng khi ra tay cũng không vận dụng bất kỳ pháp bảo nào nhưng cực am tổ sư cùng lão giả nho sam đối với những khối lỗi này bộ dáng lại tỏ ra rất xem trọng chứng tỏ chúng là vật bất phàm được vật tốt như vậy hàng lập tự nhiên muốn nghiên cứu qua huống hồ chỉ với hắn hiện tại khẳng định là không có cơ hội tiến vào cửa đá mà thu được bảo vật gì dù sao hắn cảm giác rất rõ ràng bà lão quái nguyên anh kỳ kia mặc dù đi ở phía trước nhưng nhất cử nhất động của hắn đều bị bọn họ giám thị muốn nửa đường lén trộm rồi bỏ đi hay đột nhiên xông vào thạch môn thuần túy là suy tầm vọng tưởng với tính cách của hàng lập vào đây mà tay không về thì thật là có chút không cam lòng những kiện khôi lỗi bị phá hủy này cũng là an ủi đối với việc đi vào trong nội điện này của hắn về phần bảo vật hư thiên đỉnh kia hàng lập tự biết mình căn bản là hy vọng xa vời từ khi gặp con khôi lỗi lang thú đầu tiên, đám người bọn họ sau đó đã gặp thêm vài ba lần loại khôi lỗi này, nhưng anh hồ tử nọ với lực phòng ngữ biến thái của thiên ma công đã đem tất cả các cơ quan khôi lỗi mà hắn gặp trên đường đập nát tại chỗ, căn bản không cần cực âm và lão giả nho xám ra tay tương trợ. Hạng lập không chút khách khí đem các cơ quan khôi lỗi bị phá hủy này nhất nhất thu lại. nhìn cử chỉ này tự nhiên làm cho ô sủ cùng huyệt gót nghi hoặc hồi lâu, mà bọn người của anh hồ tử đối với hành động này của hạng lập cũng không để ý tới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 một hồi thì qua bên trái, một lát thì qua bên phải, vẻ mặt không chút do dự, bộ dáng dường như rất là chắc chắn. Nếu nói cực âm và lão giả nho sam hai người này có thể làm được như thế, thì hàng lập cũng không có gì là kỳ quái. Dù sao hai người này trước kia đã từng tới nội điện này, không chừng bọn họ có trí nhớ siêu quần, nhớ được hết đường đi lần trước. Nhưng manh hậu tử này rõ ràng là lần đầu tiên tới nơi đây, lại có thể một mình một ngựa đi trước. Cực âm và lão giả nho sam đi sau cũng không có ý kiến phản đối gì, làm cho hàng lập cũng có chút nghi hoặc. Vì vậy hàng lập trong lòng vừa động đi ở phía sau lén lén trộm nhìn xem có điểm nào ghi lại hoặc có sự khác nhở mặt ngoài của các cửa thông lộ hay không. nhưng liên tiếp qua mấy thông lộ dùng thần thức dò xét cũng không thu hoạch được gì. hàng lâm không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ không để ý tới nữa. dọc đường đi man hồ tử đã dùng tay không phá hủy bảy tám cơ quan khôi lỗi lan thú đưa mọi người tới trước một cái truyền tống trận nhỏ. truyền tống trận này nằm ở chính giữa ngã tư đường tảng ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. đây là nơi để đi lên tầng hai cũng không biết là bọn người chính đạo dặn thiên minh đã dùng thủ đoạn gì mà dẫn đi trước chúng ta một bước. lão giả nho sam vừa thấy truyền tống trận trong miệng cảm thán nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ miệng cười nói. <cười> cho dù bọn chúng đi trước thì sao chứ hơi thiên đỉnh cũng không phải dễ lấy như vậy. man hầu tử hừ lạnh một tiếng không quan tâm nói sau đó ngần ngang dẫn đầu bước vào truyền tống trận. thanh dịch cơ sĩ thấy vậy chỉ khẽ miệng cười. sau khi man hầu tử được truyền đi hắn và cử cảm tổ sư cũng không lập tức tiếng lên mà là liếc mắt nhìn phía sau ánh mắt đầy thâm ý nhìn về phía Hàn Lập. Hàn Lập trong lòng cảm thấy phát lạnh, cũng không thể làm gì khác hơn là dưới cái nhìn của hai người này, cắn răng bước vào truyền trống trận, hóa thành một đạo bạch quang mà truyền đi. Khi Hàn Lập đứng vững lại được thân hình, nhìn vùng phụ cận xung quanh một chút liền ngẩn ra. Ngã tư đường cùng thông đạo giống y như lúc trước, nếu không phải là manh hồ tử hai tay chấp soi lưng đứng ở phía trước, Hàn Lập cơ hồ tưởng rằng chính mình đã truyền trống thất bại. Trong lúc hắn đang kinh ngạc, thì phía sau bạch quang thay nhau nổi lên. Đám người cực âm cũng liên tiếp được truyền tống tới. Đám người chính đạo này đã dùng thủ đoạn gì? Tại sao lại chạy nhanh như vậy chứ? Hiện tại đã hoàn toàn tìm không được bọn chúng rồi. Cực âm tổ sư sau khi vừa hiện ra lập tức đánh giá một chút, sắc mặt có chút khó coi lẩm bẩm nói. Tính làm gì? Đám người chính đạo lúc đạo bên ngoài tự nhiên đưa ra cái đề nghị kia, ta đã cảm giác thấy hơi kỳ quái rồi. Bọn họ sống đối với chúng ta đã có tầm toàn tính, bắt qua để cho bọn họ đoạt bảo trước cũng tốt dù sao bằng vào cái kiếm ti tầm của tên dạng thiên minh kia mà cũng muốn lấy được hư thiên đỉnh nên ta thấy hắn đúng là si tầm vọng tưởng đó còn nếu hắn thật sự đã lấy được bảo vật chúng ta mai phòng chỗ tối mà đoạt lại cũng không muôn lão giả nhòm sang ở phía sau cự cam tổ sư trong mắt lạnh quang chật lé nói thanh huynh nói được có lý đó bỗn quả chúng ta không thể trì hoãn nữa phải nhanh chân lên một chút mới được cự cam tổ sư gật đầu sắc mặt tốt hơn đồng ý nói lão giả thần sắc trịnh trọng hướng manh hầu tử nói mạnh quyền cẩn thận chút nha tầng này có quan xài vậy khôi lỗi có chút khó giải quyết đó ta và thanh đạo hữu cũng sẽ động loạt ra tay tương trợ như vậy có thể tiết kiệm chút pháp lực và thời gian tranh thủ đến đường tầng 5 để cùng phe với chính đạo tranh đấu một phen mạnh thủ tử cũng không mấy quan tâm mở miệng nói xài vậy khôi lỗi ha hình như có chút hứng thú đó cứ theo dự ý các vị đi tiếp theo nhớ ma đạo cũng không trì hoãn tiếp tục đi tới không lâu hàng Lập phát hiện tầng thứ hai và tầng thứ nhất có sự khác biệt ngã tư xuất hiện so với tầng thứ nhất ít đi rất nhiều khoảng cách lại dài hơn, trên đường xuất hiện một số cấm chế cùng bẫy rập lợi hại hơn. Mặc dù những thứ này đối với manh hồn tử và cực âm không có khả năng gây ra nguy hiểm, nhưng với một số tu sĩ kết đan kỳ, tuyệt đối là cực kỳ nguy hiểm, làm cho Hàn Lập cùng mấy người kia đi phía sau một hồ lạnh chảy ròng ròng. Không thể nghi ngờ, nếu hắn một mình đi vào bên trong nội điện tầng thứ hai này, đối mặt với cấm chế và bẫy rập chứ sợ rằng cái mạng nhỏ này quá nửa là không còn. Hàn Lập theo bọn họ đi qua năm cái ngã tư của tầng thứ hai, cuối cùng đến nơi mà lão giả mở miệng nói là xà vệ khôi lỗi. Bộ dáng những con khôi lỗi này thật sự cực kỳ tà ác, không chỉ có hai cái đầu trắng màu đỏ mà còn có bốn cánh tay, trên người bao trùm một phiến lân giáp đen thui. Hai cánh tay ở phía trước cầm hai ngọn giáo ngắn màu xanh, hai tay ở phía sau cầm hai cây nhuyễn tiên đen thui bóng loáng, mặt trên đầy những móc cẩu sắc bén, tản ra khí tức xám trắng. Khôi lỗi này vừa thấy đoàn người manh hồ tử, nhất thời không tiếng động, liên hóa thành một đạo hắc quang vọt tới động tác cực kỳ linh mẫn nhảy bén, mảnh hồ tử cười một tiếng, nhất thời phóng xuất ra thiên ma công tiếp đón. Một màn xuất hiện làm cho hàng lập giật mình. Khôi lỗi xài yêu nọ động tác nhanh như quỷ mị, hai ngọn giáo vào nhuyễn tiên trong tay có nhu có cương. Mặc dù mảnh hồ tử không quan tâm đến phòng ngự mà tấn công một cách điên cuồng, nhưng nó vẫn có thể miễn cưỡng bảo vệ mấy chỗ yếu hại, làm cho mảnh hồ tử không vận dụng pháp bảo cũng không cách nào tiêu diệt được. Ngọn giáo màu xanh không biết vật liệu gì luyện chế thành, đón đỡ lấy bàn tay kim sắc của mảnh hồ tử mà chỉ hơi biến dạng một chút chứ không bị gãy làm hai đoạn. Điều này làm cho sắc mặt của man hồ tử không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc. Lúc này, cự âm tổ sư cùng thanh dịch cư sĩ ở phía sau rốt cuộc cũng đã ra tay. Cự âm tổ sư sử dụng là thiên đô thi hỏa mà ngày đó hàng lập cực kỳ sợ hãi. Một đoàn hỏa cầu nhỏ màu đen từ trong tay hiện ra, sau đó hóa thành một đạo hắc quang bắn nhanh ra ngoài. Khôi lỗi xa yêu nọ đang cực lực đón đỡ thiên ma công của man hồ tử, căn bản không có cách nào tránh né. Nhất thời một cánh tay cầm giáo ngắn bị ngọn hỏa cầu màu đen bao lấy hóa thành hư vô mà bên kia lão giả nho xăm miệng khẽ mở ra một luồng quan ti màu xanh từ trong miệng bạo phát ra như tì chớp bay về hướng đối diện thanh quan ti quỷ dị này sau khi vây quanh khôi lỗi thanh âm trầm rập như tiếng vó ngựa lập tức truyền ra khôi lỗi xà yêu lúc này bị kích trúng thân thể liền treo đảo manh thầu tử vẽ dữ tận trên mặt chợt lóe nhưng cơ hội này hai tay đột nhiên hiện ra kim quang chói mắt gầm nhẹ một tiếng bạo phát một quyền xuyên thủng người khôi lỗi cánh tay móc từ trong đó ra một viên bảo thạch màu xanh lục khôi lỗi lúc này liền mất năng lực hoạt động lắc lư rồi ngã xuống trên nền đất manh hồ tử nhìn khôi lỗi trên mặt đất đã biến thành vật chết xem xét viên bảo thạch trên tay một tia tàn khốc hiện lên trên mặt lúc này năm ngón tay vận lực đem vật nọ bóp nát vụn ra nhưng sau khi năm ngón tay kiêm sát bóp chặt lấy viên bảo thạch khi mở tay ra viên bảo thạch nọ vẫn lấp lánh ánh sáng xanh lục không chút thay đổi manh hồ tử cho dù bình thường càng rỡ trên mặt cũng hơi biến sắc phải biết rằng hắn đã dùng hai tay thúc động thiên ma công Đừng nói là viên bảo thạch cứng đến mấy, hay là một pháp bảo linh lực lợi hại vô cùng đi nữa, cũng tuyệt đối bị bóp thành biến hình, thậm chí phẩm chất nếu thiếu một chút sẽ bị cú bóp này làm cho nát bấy ra. Manh Hậu Tử hai trong mắt có chút căng thẳng, lão giả Nho Sam cười hì hì đi tới nói: "Man huynh không cần kinh ngạc đâu, những bảo thạch này sớm đã có người mang về nghiên cứu qua rồi, mặc dù vật ấy cứng rắn vô cùng, không có đạo phá quỷ, nhưng cũng không thể đem luyện chế hòa tăng mà đưa vào bên trong pháp bảo hay là pháp khí để sử dụng được." phóng chân trừ khi là thượng cổ tu sĩ sống lại nếu không vật ấy cũng chỉ xem mà thôi một số tông môn chuyên luyện chế khôi lỗi cũng không biết cách sử dụng những bảo thạch này đối với khôi lỗi thượng cổ tu sĩ đó hả quả wow, có chút tà môn tiểu tử, tử nè ta thấy người giường như thích mấy vật như thế này cho người đó manh hồ tử vì che giấu cửa chỉ xấu hổ vừa rồi vẻ mặt không vui tiện tay hướng hàng lập mà ném tới hàng lập sưởng số một chút liền tiếp nhận vật ấy nhưng lập tức hiểu ra cũng không nói gì mà đem vật nọ thu vào trong túi trữ vật tiếp theo ánh mắt hắn đảo qua không một chút khách khí tiến lên vài bước tới bên những mảnh vụn khôi lỗi xài yêu mà thu luôn vào túi trữ vật bực bội khi hàng lập đem hai ngọn giáo nhỏ bị biến dạng thu vào thì mơ hồ cảm thấy cực âm cũng đang xem xét vật ấy nhưng ánh mắt chè giấu rất nhanh thu hồi trở về hành động này mặc dù cực kỳ bí ẩn nhưng cũng làm cho hàng lập trong lòng rùng mình biết rằng hai ngọn giáo ngắn này chỉ sợ cũng là đồ tốt chỉ là cực âm tổ sư đang muốn đoạt bảo đương nhiên là không thể cưỡng đoạt lấy ngày bây giờ được nhưng cứ như vậy Lý do để sau này cực âm ra tay với hắn sợ rằng lại có thêm một cái nữa. Nghĩ tới đây hàng lập cúi xuống, trên mặt lộ ra một tia cười khổ, nhưng khi ngẩng đầu lên, thân sắc lại trở lại bình thường như lúc đầu. Cứ như vậy, với tình huống 3 vị tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đồng loạt ra tay, khôi lỗi cùng cấm chế ở tầng này mặc dù lợi hại, nhưng mọi người vẫn không chút tổn thương an toàn đi qua. Cách đó ba tầng, có ba người đang thấp dọng cẩn thận thảo luận cái gì đó, chính là nhóm người bên chính đạo Vạn Thiên Minh. Phía trước cách bộ họ không xa, có một cái thạch đài to lớn khổng lồ cực kỳ hùng vĩ. Cái đài này rộng chừng trăm trượng, cao ước chừng hơn 30 trượng, phía trước có mấy trăm bậc thềm đá đi lên tận đỉnh đài. Cả tòa đài này giống như là một tòa thành làm bằng đá xám, bên ngoài được bao phủ một màn hậu quang màu trắng, nhưng kỳ dị chính là, trong màn hậu quang có lam quang lập loè, càng thấy gần trung tâm đài cao, quang mang lại càng thịnh, ánh sáng lấp lánh lưu chuyển không ngừng, thậm chí làm cho hai mắt người ta không cách nào nhìn thẳng vào nên không thể nhìn rõ bên trong thực sự có gì không ổn. Hai bên bờ đài đá ngưng kết thành một tầng băng sương dày trong suốt phản chiếu ánh sáng, làm cho nó trở nên xinh đẹp dị thường. Vạn Thiên Minh ở trước đài trầm giọng nói: "Thế nào pháp lực gần như hồi phục chưa? Nếu có thể chúng ta bắt đầu hành động đi. Tôi lần này mượn giật của Thiên Cương Môn tránh né được những khôi lỗi thủ vệ kia, nhưng thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều nữa. Thiên Ma Công của Mạn Hậu Tử đối phó với khôi lỗi rất là lợi hại. Tuy bọn họ đi hết tầng bốn cũng phải tốn chút thời gian, nhưng cũng sẽ không trì hoãn được lâu đâu." "Vậy quan tối tức là chúng ta có khả năng đoạt bảo sao?" Thì Ngô Tử lão đạo ở phía đối diện bộ dáng tán đồng, trong mắt lộ ra một tia hưng phấn. Còn vị lão giả gầy ốm giống lão nông kia vẫn yên lặng không nói một tiếng nào. Vạn Thiên Minh thấy vậy cũng không thèm để ý nữa, hắn biết lão giả này mặc dù trầm mặc ít nói nhưng lại tu luyện ngọc đan công, thần thông không nhỏ, thực lực chân chính thậm chí còn trên Thiên Ngô Tử. Chỉ là người này dù xuất thân chính đạo nhưng luôn luôn đóng cửa khổ luyện, rất ít cùng người khác nói chuyện, cho nên mới có bộ dáng lạnh lùng như thế. Vạn Thiên Minh chi mỉm cười, dẫn hai người nhắm tới màn hào quang mà đi tới. Một đạo tự khí đậm đặc chợt lóe lên rồi biến mất, màn hào quang màu trắng xoẹt vang lên một tiếng thanh thúy, liền bị Vạn Thiên Minh tiện tay bổ một cái, tạo nên một cái cánh cửa lớn, mấy người kia thừa dịp nhanh chóng tiến vào. Không lâu sau, mấy người Vạn Thiên Minh đã biến mất vào trong màn lam quang, mà chỗ bị phá vỡ của màn hào quang lập tức trở về nguyên dạng, trở lại vẻ thanh tĩnh ban đầu. Cũng không biết trải qua bao lâu, đám người Vạn Thiên Minh tiến vào trong màn hào quang vẫn chưa đi ra. Nhưng ở phía dưới đại cao lại xuất hiện thân ảnh của manh hồ tử cùng cực âm. Bộ hàng lập huyền cốt cũng đi theo phía sau họ. Lão võ nha sam nhìn đại cao trước mặt, trong mắt có chút hưng phấn nói: "Cuối cùng cũng đã tới được cái địa phương quỷ quái này rồi. Kim mau Khôi lỗi tầng 4 thật là lợi hại ha. Nếu ba người chúng ta không đồng loạt chống hết bản lĩnh thực sự mà ra tay e rằng cũng sẽ tốn thời gian không ít đó." Cực âm tổ sư sắc mặt âm trầm, bộ dáng dường như có chút buồn bực nói: <cười> "Đám khôi lỗi kia cũng vậy thôi, nhưng cấp chế tầng 3 thật sự là có chút khó phá đó." đã làm cho chúng ta mất nhiều thời gian như vậy, nếu không đã đến sớm hơn rồi." Mạnh Hầu Tử nhớ mày, trên mặt tràn đầy vẻ không kiên nhẫn nói, "Cũng đã đến nơi rồi, cậu ở đây nói làm cái gì nữa chứ? Trước tiên là xem đám vạn thiên binh đã lấy được bảo vật kia hay chưa." Nghe xong lời này, Cực Âm lộ ra vẻ không vui, cũng không nói thêm lời nào nữa. Mà lão giả nho sam thân sắc như thường cười rộ lên. <cười> "Mạnh quên yên tâm đi, ta cùng Cực Âm vừa mới pháp đã dò xét qua rồi, đám người vạn thiên binh đích xác tại mấy căn dọc trước đã đi vào chỗ này." Đến nay vẫn chưa có đi ra, chúng ta cứ ở đây chờ đợi là được rồi. Bởi vì cái chỗ lạnh lẽo quỷ quái này cũng chỉ có một cái lối ra giàu duy nhất mà thôi. Manh hồ tử liếc mắt nhìn lão giả một cái, dường như có chút không tin nói. Thật sự chỉ có một lối vào duy nhất sao? Bọn chính đạo có thể từ chỗ khác mà rời đi, mà trong khi chúng ta vẫn đứng ngốc ở nơi này. Lão giả vuốt chùm râu thông thả nói. <cười> Để mãi tuyệt đối không có vấn đề đâu, cái màn hậu quang màu trắng này cũng không phải là cái dòng bảo hộ bình thường mà chính là thiên cương tráo cấm chế nổi danh tại thời thượng cổ đó. Ngoại trừ lâu gia đặc biệt có nơi này, những chỗ khác tuyệt đối không có khả năng trong thời gian ngắn mà ra khỏi được. Chúng ta trước mắt cứ ở chỗ này nghỉ ngơi và hồi phục một chút đi, sau đó hãy vào xem tình hình. Ừm vậy cũng được. Man hồi tử nghe xong lời này nhẹ nhẹ gật đầu, đến phụ cận của đại cao quanh chân ngồi xuống. Cực âm và lão giả nho sam tập trung lại một chỗ thấp giọng nói chuyện với nhau. Hàng lập thấy hết thấy tất cả mọi việc trong lòng cười lạnh một tiếng. Nhưng trên mặt một chút dậy sắc cũng không biểu hiện ra ngoài Đám lão quái ma đạo này Suy nghĩ cũng không tệ Nhưng vạn thiên minh kia vừa nhìn qua cũng là người có tâm cơ thâm sâu Bọn họ hiện tại không đi vào Nó không chừng là đúng ý của người bên chính đạo Nghĩ tới đây hắn quay đầu nhìn chung quanh một chút Nhưng lại phát hiện ra huyền cốt Đang ở một mình cách đó không xa phía dưới đài cao Nhìn màn hào quang màu trắng bộ dáng như đang suy nghĩ gì đó Hàng lập thần sắc chật động Đây là cơ hội tốt để cùng với vị kia Thương lượng lại lần nữa Bất quá hắn lại đổi ý ngẫm nghĩ lão ma và manh hổ tử kia có quan hệ, mình đối với hắn có giá trị không ít. Quá nữa là vì này cũng như cực âm tổ sư đều có chủ ý tới huyết ngọc chi thù của mình. Nếu không sao lại chọn thời cơ đánh chết cực âm là sau khi lấy được bảo vật chứ? Hiện tại hắn mà chủ động tìm tới cửa sẽ làm cho đối phương nhìn ra sự sợ hãi của hắn, tình cảnh sẽ càng tệ hơn mà thôi. Xem ra chỉ còn cách là dựa vào mu mẹo bản thân mới được. Nghĩ như vậy, hàng lập ánh mắt nhìn Huyền Cốt không khỏi phát lạnh, mà Huyền Cốt nọ như phát hiện ra, quay đầu lại vừa lúc nhìn thấy hàng lập. Hàng lập trong lồng thầm mắng một tiếng, lập tức thần sắc bình tĩnh, làm như không có chuyện gì mà hướng tới chỗ khác đi đến. Huyền cốt nhìn chầm chầm bóng lưng của hàng lập, trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc. Lúc này hàng lập đã đi đến bên cạnh cái đại cao, nhìn màn hậu quan bao phủ bên ngoài chậm rãi uống lượng. Đám người cực âm cho rằng ở tầng năm này có một vị tu sĩ kết đang sơ kỳ tuyệt đối không có khả năng một mình chạy mất, bởi vậy cũng rất yên tâm, tùy ý để cho hàng lập tự do hoạt động tại vùng phụ cận này. Một hồi sau, hàng lập một mình đi tới phía đại cao.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 Hàng Lập trong lòng mắng to, đem sự chắc chắn của nội điện tạo ra bởi các tu sĩ thường cổ so sánh với cái mây rùa vậy, làm cho hắn tâm phiền ý loạn mà vỗ một chưởng trên vách đá, sau đó xoay người muốn trở về. Phanh, một âm thanh trầm mụn vang lên, Hàng Lập vừa quay đi được ba bốn bước, thân thể chợt ngừng lại. Hắn chậm rãi xoay người, trên mặt tràn đầy vẻ thần sắc khó tin. Nếu là một tu sĩ bình thường, nghe xong âm thanh vừa rồi có lẽ căn bản sẽ không để ý sớm mà trở đi, dù sao thanh âm này nghe qua rất là bình thường, nhưng Hàng Lập chính là người xuất thân từ giang hồ. Đối với các cơ quan mật thất sớm đã nghiên cứu qua không ít, thanh âm vừa rồi lọt vào tai hắn, hắn liền nhận ra tảng đá này có thứ gì đó. Hàng Lập có chút không dám tin, ở nơi đây khắp nơi đều là cấm chế cao thăm của các tu sĩ cổ xưa, dĩ nhiên cũng có thể có mấy thứ đó tồn tại. Hàng Lập hoài nghi mà phán đoán, đương nhiên Hàng Lập cũng không có thật sự bỏ qua, hắn chỉ là trầm ngâm trong chốc lát, lập tức bước trở lại vách tường, rồi đưa hai ngón tay gõ gõ mấy cái vào khối đá ở phụ cận kết quả vừa nghe thấy âm thanh vang lên từ con tay gõ vào tảng đá thứ 3 thì trong lòng hàng lập chật động, ánh mắt tập trung vào khối đá này trên đó có khắc một loại yêu thú có con mắt màu đỏ như máu kỳ dị. hình vẽ con thú này mặc dù được khắc họa không được tinh tế lắm nhưng trông rất là sống động, biểu lộ được vẻ cuồng bạo điên cuồng khát máu của nó. hàng lập chỉ là đơn giản nhìn họa hình của yêu thú một chút rồi lại lần nữa gõ nhẹ vài cái lên khối đá. hắn rốt cuộc vừa mừng vừa sợ khẳng định cái khối đá này thực ra là trống rỗng hơn nữa bên trong dường như có dấu vật gì đó. Hàng lập cũng không có lập tức hành động mà đem thận thức cẩn thận ra kiểm tra bốn phía, xác định cực âm lão quái thực không có giám thị mình, mới không chần chờ đưa tay ra. Trên tay thanh quan chật lé, một thanh trường kiếm dài chừng vài tấc xuất hiện trên đầu ngón tay. Hàng lập bình tĩnh dùng kiếm quang vạch lên trên tảng đá một vòng tròn, sau đó vung tay lên, kiếm quang liền biến mất. Mà tay kia rất nhanh gõ lên trên vòng tròn một cái, nhất thời xuất hiện một cái lỗ ở trên tảng đá. Hàng lập biết thời gian của mình không nhiều lắm, bởi vậy không suy nghĩ nhiều, lập tức thò tay vào trong không gian bên trong không lớn, chỉ sờ soạng lung tung một hồi, thì đã chạm vào một vật gì đó. Hằng lập thần sát giật động, vật đó vừa dài, vừa tròn, lại hơi mềm, phản vật giống như cây côn vậy. Nhưng khi hắn rút ra, mới thấy thì ra vật nọ là một quyển trục màu vàng cũ kỹ. Hằng lập có chút kinh ngạc, đang muốn mở ra xem, đột nhiên sắc mặt biến đổi, lập tức đem quyển trục nhét vào trong ngực, thân hình chật lóe lên, che lại cái lỗ ở trên vách đá, làm bộ dáng như đang nghỉ ngơi. Hằng lập mới vừa làm xong, thì thanh âm trầm trầm của cực âm tổ sư đã phang lên ở bên tay. Hàng lập, mau trở về. Mấy người di sư, sắp đi vào rồi. Nghe xong lời này, Hàng lập trong mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không phải nói muốn nghỉ ngơi hồi phục hay sao? Nhanh như vậy mà đã thay đổi chủ ý, chẳng lẽ ba lão quái ma đã ý thức được có cái gì không ổn? Trong lòng nghĩ như vậy, đợi khi thần thức của cực âm mất khỏi vùng phụ cận, hắn lập tức xoay người đem cái lỗ hỏng nọ phục hồi về nguyên trạng. Sau đó bình tĩnh đi tới trước đại. Khi tới nơi, thì đã thấy đám lão ma đang thần sắc nghiêm trọng, đang đứng nhìn cái gì đó. Ô chủ, huyền cốt ở phía sau cũng đều có cử động tương tự. Hàn Lập có chút kinh ngạc, hướng phía trước liếc nhìn một cái, sắc mặt cũng hơi đổi. Chỉ thấy lam quang trên đài cao đang không ngừng lập loè, ở giữa mơ hồ chớp lên vài tia kim quang phản xạ ra. Mà xung quanh tháp đài, trong chốc lát hào quang cũng trở nên dày thêm vài tức, bởi vì bị màn hào quang màu trắng nọ cách ly, Hàn Lập cũng không cảm ứng được có dị trạng gì phát sinh. Vừa thấy Hàn Lập đến, cực Âm hướng tới hắn gật đầu, sau đó quay mặt đối diện với Mạnh Hộ Tử nói: "Mạnh huynh à, tiểu đồ đã đến rồi chúng ta cũng nên đi thôi không nghĩ tới kim ti tằm của dạng thiên minh có thể làm cho hư thiên đỉnh chớp lên như vậy mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng đi vào xem qua vẫn tốt hơn manh hồi tử nghe xong cũng không mở miệng nói gì nhưng thân hình đã hướng lên trên dùng hành động để hồi đáp đám người cực âm theo sát sau đi lên manh hồi tử đi tới trước màng hào quang không nói một lời liền sử dụng thiên ma công hung hăng đánh cho tan tành kết quả màng hậu quang lúc này lộ ra một lối đi rộng vài trượng manh hồi tử ngẩng cao đầu đi vào Cực âm và lão giả nho sam thân hình nhoáng lên một cái đem hàng lập bao bọc ở giữa làm cho hàng lập không có cách nào khác là theo vào. Huyền gốc và ô sủ tiến vào màn học quan cuối cùng. Thật lạnh! Hàng lập khi ở bên ngoài màn học quan trong lòng đã sớm chuẩn bị nhưng khi vừa tiến vào hắn vẫn bị hàng khí bốn phía đánh tới mà trùng mình. Vội vàng đem linh khí hộ thể thi triển ra mới làm cho hơi lạnh giảm đi. Mạnh hồi tử căn bản không quan tâm đến ý tứ của người khác không thầm nhìn mà trực tiếp hướng tới giữa màn lam quan mà đi nhanh tới lão giả và cực âm ở phía sau thoáng nhìn nhau, chỉ có thể cười khổ một tiếng mà đuổi theo sát phía sau. Nhưng cực âm hai mắt vẫn không quên nhìn hàng lập ở phía sau, cố ý đốc thúc hắn đi nhanh lên một chút. Hàng lập trong lòng thầm mắng cực âm tổ sư. Hắn tự biết bản thân không có khả năng chạy trốn, chỉ là định đi tục lại phía sau đi xem qua quyển trục cất giấu trong lồng ngực rốt cuộc là cái vật gì. Dù sao vật ấy xuất hiện tại chỗ này thực sự có chút kỳ hoạch, nói không chừng đối với bản thân hắn có thể có trợ giúp nhưng hiện giờ cực âm tổ sư cứ một mực thúc giục nhắc nhở làm cho tên ô sử kia hai mắt bắt đầu cảnh giác nhìn hàng lập trầm trầm không hề dời đi nửa phần ngay cả huyền cốt nọ cũng mang theo một tia nghi hoặc mà đưa mắt nhìn hắn hàng lập chỉ có thể đi nhanh hơn một chút nhưng chỉ mới đi được vài bước tốc độ của hắn lại chậm trở lại lần này cũng không phải là ý của hàng lập mà là lam quan ở nơi đây tỏa ra khí lạnh cực kỳ mặc dù có màn hộ thể bảo hộ bên ngoài nhưng mỗi bước đi của hàng lập cảm giác được thân thể lại lạnh thêm một phần chỉ ngắn ngủn vài bước mà sắc mặt đã tái nhợt hắn vội vàng phồng bế hô hấp của mình sợ khí âm hàn ràn vào làm thương tổn tới phế phủ bình linh tê mà ta đã đưa cho ngươi không những phòng được lửa mà còn có thể ngăn được lạnh nữa ngươi còn chờ gì nữa mà không dùng lúc này bên tai của hằng Lập lại lần nữa vang lên thanh âm của cực âm tổ sư hằng Lập lúc này mới chợt nhớ ra vội vàng lấy vật ấy ra một lần nữa mang theo bên hông quả nhiên linh tê nọ sau khi phát ra ánh sáng trắng bốn phía nhất thời trở nên ấm áp hẳn lên lúc này hằng Lập mới nhanh chóng bước tới xem mấy người làm thế nào để đối phó với khí âm hàn này tu sĩ ngươn anh kỳ như banh hầu tử thì không cần phải nói rồi ba người chỉ xuất ra trên người một tầng hào quang hộ thể là vẫn tiếp tục đi tới phía trước như thường trên cổ huyền cốt xuất hiện một chuỗi hạt lấp loáng hồng quang cũng không có chút lạnh lẽo nào về phần âu sửu không biết từ khi nào đã ở phía sau hắn trên cánh tay có một vài cái vòng khắc xà văn mặt trên phóng thích ra màn hào quang màu hồng hàng lập nhìn đến đây đem ánh mắt thu hồi trở về bởi vì đã đến trung tâm Đại cao ở nơi này có một cái tế đàn nhỏ trên tế đàn có bảy tám đạo kim quang đang lay động liên tục mà ở giữa kim quang có một cái động lớn tỏa ra lam quang chói mắt. Hàng Lập Tinh thần chấn động, vội vàng ngưng thần nhìn kỹ. Ở trung tâm của những đạo kim quang này, có mấy con tầm lớn dài chừng vài trượng màu bích lục, miệng đang phun ra một sợi tơ vàng bằng ngón cái trực tiếp hướng vào trong động. Thân thể của chúng lắc lư giật lùi về phía sau, mỗi lần lùi như vậy đều làm cho lam quang trong động lóe lên. Mà bên cạnh tế đàn có ba người đang đứng thẳng, chính là đám người của Vạn Thiên Minh. Đám tù sĩ chánh đạo hiển nhiên cũng biết bọn người của manh hầu tử đến, nhưng ba người cũng không có biểu hiện gì chỉ nhìn chằm chằm vào kim quang phía trước, vẻ mặt rất khẩn trương. Man hồ tử thấy cảnh này, trong mắt hàng quang chật lóe, không nói một lời, quát tay một cái, hai luồng sáng vàng hóa thành cầu vòng hướng về phía ba người nọ bắn nhanh tới. Hàng Dâu, Ly Quy. Vạn Thiên Minh và Thiên Ngộ Tử cũng nhìn thấy kim quang rời khỏi tay của Man hồ tử, hai người này đều lạnh lùng hô lên một tiếng. Nhất thời trước mặt một trận di động truyền đến, một đạo thanh quang và một đạo lam quang bay vụt xuống, đồng thời chặn lại đạo kim quang, bắt đầu giằng co kịch liệt. "Dậy!" Yeah. Mạnh hồ tử vừa thấy cảnh này liền vẫy tay về phía trước hai đạo kim quang ở phía trước liền quay về biến thành hai thanh tiểu đao màu vàng rơi vào trong tay mà hai đạo thanh quang và lam quang nọ cũng không có đuổi theo chỉ ở tại chỗ sau khi xoay quanh một lúc rồi hiện nguyên hình đó là một con tiểu dao màu trắng lớn chừng mấy trượng và một con rùa lớn trong suốt kỳ dị Mạnh hồ tử sau khi nhìn rõ ràng hai vật đó thân sắc chợt biến đổi hàng dao của phong bà tử liêm quy của thiên duyên tử lão giả nhô sàm ở phía sau đi lên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ bật thúc lên trách không được đám người dạng thiên minh lệ tử đã như vậy, thì ra đem thê linh thú của hai lão quái vật kia. nhưng theo ta biết hai lão quái này đối với linh thú quý trọng dị thường, không biết hai người nọ làm sao mà lấy mượn được nữa. cực âm tổ sư chứng kiến màn này cũng có chút hoảng sợ, mặt lộ ra vẻ tức giận nói. mà anh hồ tử thần sắc âm trầm nói, <cười> không phải bọn họ không có khả năng lấy được, mà là dạng thiên minh thân là cháu của phong bà tử, thì ngộ tử lại là đồng môn sư đệ của thiên duyên tử, thì việc mượn được hai linh thú này có cái gì kỳ quái đâu chứ? Thanh dịch cư sĩ nhìn chăm chăm vào túi bạch dao và cự quy có chút lo lắng nói: <cười> vấn đề này có lẽ có chúng khó giải quyết rồi đây. Hai cái con súc sinh này thận thông cũng không nhỏ, Dù liên hợp lại ba người chúng ta cũng trong nửa khắc nhất thời cũng không có cách nào thoát khổ được đâu. Manh hồ tử nghiến răng nói: tham dịch, Huyền Âm, Thanh điểu cùng Thiên Đô Thi của các người còn lưu lại làm gì nữa? Mặc dù chúng không phải là đối thủ của hai con súc sinh kia, nhưng giữ chân chúng nó trong một lát thì vẫn có thể làm được. Chúng ta không cần đánh bại bọn người dạng Thiên Minh, chỉ cần tùy ý giết chết một con kim thi tằm là được rồi nghe xong manh hồ tử nói lời này lão giả nho sam cùng cực âm tổ sư hai người nhìn nhau lộ ra vẻ mặt chần chờ. manh hồ tử liếc mắt nhìn hai người cực âm vẻ mặt lộ ra một tia khinh thượng nói yên tâm ta cũng sẽ cho linh thú của ta xuất chiến hợp tác cùng với hai người cho đỡ phiền phức nghe nói như vậy hai người lão giả nho sam cùng cực âm lúc này thần sắc mới tỏ ra vẻ đồng ý nhưng không đợi lão giả cùng cực âm đem linh thú cùng yêu thi phóng ra trên tế đài đột nhiên có dị biến bích lục cường thầm ở trong luồng sáng đột nhiên rung rẩy Ngay sau đó Kim Quang toàn thân nhanh chóng ảm đạm hẳn đi, cơ hồ cùng lúc, sợ kim ti trong miệng nó băng một tiếng liền đứt đoạn. Không ổn. Đám người chính đạo Vạn Thiên Minh bên cạnh tập trung toàn bộ tinh thần vào việc dò bảo, sắc mặt đại biến hô lên một tiếng, nhưng không đợi bọn họ kịp đưa ra bất kỳ hành động nào, một con kim ti tầm khác cũng xuất hiện tình trạng tương tự, Kim Quang cũng giảm hẳn đi, kim ti của hai con cự tầm khác cũng đứt đoạn tại chỗ. Lúc này tâm trạng của Vạn Thiên Minh cực kỳ chán nản thân hình vốn dĩ đang định tiến lên, nhất thời đứng ngẩn ra tại chỗ. nhưng việc vẫn chưa dừng lại ở đó. Kim ti của ba con cự tầm còn lại mặc dù vẫn còn, nhưng sau khi thiếu đi hẳn sự hỗ trợ của đồng bạn, lập tức nghe xoẹt một tiếng như bị một luồng sức mạnh cực mạnh kéo bay vào trong đại động. ngay sau đó truyền lại tiếng của vật nặng đập xuống đất, toàn bộ thạch đài đều rung động. còn lam quan ở ngoài cửa động lập tức ảm đạm đi. khi lạnh vốn đã giảm bớt liền tăng lên. nhìn thấy một màn như vậy, sắc mặt của đám người chính đạo đều trở nên khó coi. Còn mấy lão ma bên cực âm vốn đang định ra tay thì lúc này mặt mày quái dị trợn tròn mắt, vẻ mặt đều cực kỳ đặc sắc. <cười> Màn hồ tử ôm bụng phá lên cười, bộ râu màu vàng dưới cầm không ngừng rung rung, thể hiện một dáng vẻ cực kỳ thống khoái. Lúc này cực âm và lão giả Nho Sam đã có phản ứng, cũng lộ ra bộ mặt nhìn có chút hả hê, tất cả đều hướng về phía ba người thuộc phe chính đạo mà cười ha hả. Cứ như vậy, mặt của vạn thiên minh ngày thêm xanh mét, vì lần đoạt bảo này hắn đã hao phí biết bao tâm cơ giá phải trả cũng rất cao kết quả lại bị bọn người trong ma đạo cười nhạo điều này khiến cho tâm hỏa của vạn thiên minh không ngừng dâng lên đột nhiên hắn quay người ánh mắt lộ ra vẻ âm hằng trường mắt nhìn về phía ba người cực âm vẻ mặt tươi cười cự của cực âm tổ sư và lão giả có chút ngưng trệ đối phương là một vị tu sĩ nguyên anh trung kỳ cho dù bọn họ đã phân thành hắc bạch lưỡng đạo hai người bọn hắn cũng không muốn kết thân cự với vạn thiên minh nhưng manh hồ tử dưới cái trường mắt kia tuy có ngừng cười nhưng cũng không hề khách khí trợn mắt đáp lại sao dạng một chỗ một cụm ma mổ phần cào thấp ở đây hả? tại hạ cũng đang phú lĩnh giáo một chút nho gia tam đại thần công thiên lạc chân công đây. sắc mặt của manh hồ tử tỏ ra vẻ khiêu khích. vạn thiên minh lạnh lùng trừng mắt nhìn manh hồ tử một lúc, vẻ mặt cuối cùng cũng khôi phục lại sự lý trí. đi. hắn vuông tay một cái, dẫn đầu đi khỏi tế đài ngay cả mấy sợi kim ti tạm còn sót lại cũng không thèm để ý, chỉ gọi con bạch dao đang giằng co cùng ma đạo quay trở lại. thần sắc của thiên ngộ tử cũng rất khó coi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 lão giả nho xám giỏi theo bóng lưng ở đằng xa đột nhiên nói một câu nếu như vậy ta cũng phải hai con thiên đô thi tìm phục ở lối vào nếu dù bọn chúng đột nhiên đánh lén chúng ta chúng ta cũng có thể gây ra chút cản trở cư cam tổ sư cũng lạnh lùng cười nói nghe xong những lời này thanh dịch cư sĩ ngẩn người nhưng thần sắc lập tức bình thường không nói năng gì tiếp theo chỉ thấy hắn khẽ phất tay áo một luồng thanh quang chừng nắm tay bắn ra bay thẳng lên trời cư cam tổ sư cũng vũi tay ném lên trên mặt đất tựa hồ như vừa vứt đi vật nào đó Hai luồng khối đen liền xuất hiện Tiếp theo mùi tanh hôi lập tức truyền tới Hai con yêu thi cao lớn liền xuất hiện trước mặt mọi người Đi Cơ cam tổ sư hướng về phía lối vào Nghiêm nghị chỉ tay Trong chớp mắt thân thể của hai con yêu thi Sau khi vặn vẹo uốn éo một hồi liền vô ảnh vô tung biến mất Cảnh tượng này khiến cho hàng lập nhớ lại tình huống quỷ dị Khi yêu thi xuất hiện lần trước Sau khi khẽ rụng mình không khỏi có vài phần kiên kỵ Đối với đám yêu thi này bất quá khi ánh mắt của hàng lập nhìn tới mấy con kim ti tầm vẫn còn rung rẩy nằm trên tấy đàn thì không nhận được tò mò mà bước qua xem xét nhưng không chờ cho gã bước đến thì đã có một người khác đã bay nhanh tới hàng lập đưa mắt nhìn thì ra là huyền cốt vẫn luôn trầm mặc trong lòng gã cũng có chút kinh ngạc chuyện gì đã xảy ra vậy kim ti tầm này cũng tính là kỳ trọng khó được nhìn khiêm quan của bọn chúng lúc này đạo hạnh hẳn không tệ dạng thương minh lại không chút đau lòng liền từ bỏ điều này có chút cổ quái màn hồi tử bước tới thuận miệng hỏi Bọn chúng đã phục dụng thiên thanh hoa để muộn giật ấy đệ cao đậu hành rất nhiều Mới có thể kéo hư thiên đỉnh lên một chút Nhưng hiện tại việc tuấn đã hết rồi Đám kim ti tầm này xem ra đã hoàn toàn bị phế đi rồi Huyền cốt chỉ ra xét thoáng qua cựu tầm một lát Thân sắc hồi phục lại sự lạnh nhạt trả lời Ta nói bạn vào kim ti tầm này thì sao có thể kéo được hư thiên đỉnh Thì ra là mượn thứ đó <cười> Lần này dạng thiên minh trởm gà không được Thành ra lại mất thêm nắm thóc <cười> minh hồ tử nghe được lời nói của huyền cốt Không khỏi cười ha hả nói Thanh Thuyền Hoa, không ngờ Giảng Thiên Minh lại tìm được thứ đó. Ta cũng đã từng nghĩ tới sử dụng cái phương pháp này, nhưng đáng tiếc là nhiều năm qua, một đó Thiên Thanh Hòa cũng không tìm thấy. Không ngờ giảng Bối của Mạnh Quy lại biết, xem ra cũng không phải là hạng giảng Bối vô danh. Không biết ô Mẫu đã từng nghe qua thuộc danh của dị này chưa? Cực âm tổ sư chắp hai tay ra sau lưng đi tới. Bất quá hắn vừa nói, đột nhiên nhìn chăm chăm vào mặt của Huyền Cốt, chậm rãi hỏi: Tại hạ chỉ đồng có mấy cuốn tử thư mà thôi, nào có đại danh gì chứ? Ôi Thuyền Bối cứ nói đùa. Huyền Cốt nhõn miệng cười nhẹ giọng đáp thật vậy sao? Cực âm tổ sư thân sắc thẳng nhiên nói, không biết có phải đã hết nghi ngờ hay là kiên kỵ manh hồ tử đang đứng ở bên cạnh, cũng không tiếp tục truy vấn nữa mà quay người đi tới đại động kia, cúi đầu xem xét. Lâm Quan trong động khiến cho khuôn mặt của hắn ánh thành màu lam, nhìn qua trong thật là quỷ dị. Hạng lập đứng ở một bên, nhìn chăm chú trong lòng có chút bội phục công phu ẩn nhẫn của Huyền Cốt, hắn có thể đối mặt với cực âm thân sắc vẫn như thường, gọi đối phương là tiền bối, xem ra tâm tính của Huyền Cốt lão ma này thật đáng sợ nhưng nó đi cũng phải nói lại, đám người ở đây ngoại trừ Ô Sửu ra cũng có ai tử tế đâu, người nào cũng là lão hồ ly sống hơn mấy trăm năm, ai cũng đều gian trá dị thường. Hàng Lập đang buồn bực ngẫm nghĩ thì nghe thấy lão giả nhoi sam nói: "Nếu cái đám kim ti tâm này đã không sử dụng được trời ơi vậy thì việc hết mẹ nó đi cho xong, để đây lại làm gì cho chướng mắt vậy?" Nói xong, bàn tay của lão giả phất một cái, một đoạn viên cầu màu xanh xuất hiện trên tay, bắn về phía đám cự tập đang giở sống giở chết kia. "Khoan đã, đám kim ti tâm này dãn bối cảm thấy rất hứng thú đó, để cho dãn bối xử lý đi." Hàng lập hiếp mắt nhìn qua ba con cự tâm, trong lòng đột nhiên chợt động song tới lão giả nói Người muốn thứ này sao, toàn bộ đạo hạnh của chúng không những bị phế hơn nữa cũng không sống được bao lâu nữa đâu Lão giả nhò xam lộ ra một thiên bất ngờ cùng vẻ nghi hoặc nói tại hạ luôn có hứng thú đối với kỳ trùng đó, nếu như còn chưa chết tại hạ muốn trước tiên lưu lại đi nghiên cứu rồi mới tính, mong tiền bối có thể thành toàn Mặt hàng lập mang theo vẻ tươi cười chắp tay nói nghe những lời này của hàng lập lão giả nho sam cũng không lập tức trả lời hàng lập mà cẩn thận đánh giá gã một lần nữa sau đó trên mặt lộ ra thần sắc do dự điều này khiến cho hàng lập có chút nao nao trong lòng không biết đối phương có dụng ý gì số thân của lão phu nào đó cũng là tán tu tự nhiên với tán tu kết đăng kỵ không thấy sót so bị động với đám tu sĩ động cấm của các đại môn phái đơm sao bình thường có nhiều điểm quẩn bách thôi vậy thì cứ thu lấy đi lão giả nho sam lắc lắc cái đầu xong có chút cảm thán nói Hệ Nhiên hắn muốn suy nghĩ có cái gì sai làm hay không. Hàn Lập ngay song trong lòng biến thành xem thường, nhưng trên mặt vẫn chỉ có thể thuận thế làm ra vẻ xấu hổ luôn miệng cảm ơn. Sau đó gã lấy ra một cái túi đựng linh vật còn trống, đem ba con kim ti tầm thu vào bên trong. Nhìn bổ dáng của chúng bị vớt đi đồng thời bị vạn thiên minh xóa đi thần thức nhận chủ lúc ban đầu, bởi vậy không có chút lực dãy dụa bị Hàn Lập thu vào trong túi. Hàn Lập, đừng làm loạn mọi việc lên nữa, nhanh chóng dùng quý cốc tiên châu đi, ta xem nó rốt cuộc lại linh thú cấp mấy gì đến lúc cần thiết quả mã của ta sẽ có sự phối hợp nhất định đó. một lần là thành công ngay. Cực âm sau khi nhìn vào đại động một lát cũng không cần quay lại nói với hàng lập trong mắt mơ hồ phát ra vẻ cuồng nhiệt. nghe xong lời này hàng lập châu mày bước tới còn hai người thanh dịch cư sĩ và manh hồ tử nghe xong những lời đó không hẹn mà cùng liếc nhìn hàng lập yên tâm chỉ cần ngươi có thể kéo ra được hư thiên đỉnh di sư tuyệt đối không bạc đãi ngươi. cực âm xoay người lại khuôn mặt đầy vẻ hiền lành nói với hàng lập sợ gã không tận lực làm việc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 xem ra đây chính là hư thiên đỉnh đại danh đỉnh đỉnh rồi nhưng sâu trong thân thể của hắn có thể cảm nhận được từ trong động có một luồng kỳ hàn lạnh đến thấu xương nếu như không phải có linh tê ngăn cản hơn quá nữa của hàn khí kia sợ rằng chỉ cần cúi nhìn một cái liền bị cổ hàn khí kia đóng băng tại chỗ dưới đáy động rõ ràng là ngọn lửa màu lam đang lay động nhưng tản mát ra lại là một cổ kỳ hàn trong lòng hàn lập cực kỳ ngạc nhiên nhưng gã chỉ nhìn qua luồng lửa màu xanh lam kia một chút Lập tức đã cảm nhận được trong đầu có trận mê muội, vội vàng hoảng sợ thu ánh mắt lại, đồng thời đứng thẳng lên. "Thế nào? Đó là Kiền Lạp Băng Diễm đó, chứ là Chí Âm Chí Hàn Chí Quả hả? Đừng nói là tu sĩ kia đăng kỳ, ngay cả mấy lão giả Nguyên Anh kỳ bọn ta cũng không dám chạm vào dù chỉ một chút đâu, chỉ cần bị hạng Diễm này đốt một chút, ngay cả Nguyên Anh cũng sẽ dễ dàng bị luyện quá. Theo truyền thuyết thì cái lửa này không phải là vật có thể ở thế giới của chúng ta, cũng không biết tại sao cái đám thượng cổ tu sĩ kia làm sao lại có thể tìm được cái vật này." cự âm tổ sư đứng ở bên cạnh hàng lập cũng nhìn chăm chăm vào vật ở trong động chậm rãi nói nguyên anh cũng có thể bị luyện hóa hàng lập vừa nghe những lời này hít sâu một hơi lạnh nhưng sau đó thần sắc của gã đã hồi phục lại sự bình tĩnh nếu không phải như vậy hư thiên đỉnh đã sớm bị người khác lấy mất rồi sao có thể còn lưu lại nơi đây cho đến bây giờ tuy kiện làm băng diễm rất nguy hiểm đối với tù sĩ bọn ta nhưng vẫn có vài chỗ mà nó không thể thiêu đốt được ví dụ như kim ti của con kim ti tằm thủ ti của huyết ngọc chi thụ cũng như hai con hỏa mãn đặc biệt của ta hiện tại đem huyết ngọc tri thu của ngươi ra đây để bọn ta xem một lần. Cự âm tổ sư dùng khẩu khí không cách nào cự tuyệt được mà ra lệnh. Với cái nhìn trầm trầm của cự âm cũng như của manh hồ tử và lão giả đang đứng phía sau, hàng lạp không dám có chút trì hoãn mà đưa tay vỡ vào túi linh thú đang đeo bên hông. Một đạo bạch quang từ miệng túi bay ra ngoài, xoay quanh một vòng rồi rơi xuống phía trước mặt mọi người. Ánh sáng chớp một cái, thân hình không lớn lắm của huyết ngọc tri thu hiện ra. Nhìn thấy trước mặt có rất nhiều người, hàm răng trong miệng của nó nghiến chặt, ánh mắt tràn đầy địch ý nhìn mọi người. Đám người manh hộ tử cũng không để ý đến điều này, mà tập trung chăm chú nhìn lên thú này với ánh mắt như là đang nhìn trân bảo. <cười> con huyết ngọc chi thú này lớn như vậy, xem ra đã liệuu thú cấp 4 đỉnh phong rồi, đang chuẩn bị đột phá lên cấp 5 à. Ừm, dược bảo lần này đã có hy vọng lớn rồi. Manh hộ tử vừa nhìn thấy sự xuất hiện của con huyết ngọc chi thú, thân sắc không khỏi chấn động có chút kinh ngạc nói: <cười> Lương vị thực lực huyết ngọc chi thú của tiểu đồ so với một loài manh hành dị chủng kia, có lẽ không sánh kịp nhưng luận về những cái đoạt hơn cái thiên đỉnh này, con yêu thú này là lựa chọn tốt nhất đâu nha. Cực âm cũng trợn tròn mắt nhìn huyết ngọc tri thù, ánh mắt phát ra vẻ hưng phấn nói: Âu Vương nổi chính xác luôn đó hơn nữa đẳng cấp của huyết ngọc tri thù này cao hơn hẳn so với con yêu thú kim thi tằm vừa rồi đó. Cho dù chỉ là một con thôi cũng hơn hẳn một bầy kia luôn đó. Lão giả ngồi xám cũng mang theo sắc mặt vui mừng mà nói: cuối cùng thì việc đoạt bảo hiện tại đã không còn là việc vớt trăng dưới hồ nữa rồi. Được rồi, chúng ta bắt đầu hành động thôi, nếu không để lâu sẽ sụp biến đó. Hằng lập nè lệnh cho con huyết ngọc tri thù của ngươi phun ra thù giống bao bọc lấy cái hư thiên đỉnh đi, sau đó đợi một lát rồi ra lệnh cho chúng kéo lại. ta cũng lệnh cho hai con quả mãn kỳ hiệp lực cùng với huyết ngọc tri thù đã nhìn thấy huyết ngọc tri thù không có bất kỳ vấn đề gì, cự cám tổ sư cũng không chút khách khí mà ra lệnh cho hàng lập dân. trong lòng hàng lập cũng không tình nguyện, nhưng ngoài miệng hàng lập cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đáp ứng. hai người các ngươi qua bên cạnh tới đàn đi, một lát nữa khi kiếm lát băng diễm mà hư thiên đỉnh mang theo lên đến gần cửa động đó. Vừa giờ tu duy của hai người các ngươi căn bản không thể chịu được nó đâu Vì phần tiểu đồ hàng lập lát nữa phải phiền thanh huynh bảo vệ giúp rồi Cực âm tổ sư hướng về phía ô sủ và huyền cốt lạnh lùng phân phối Rồi hướng về phía thanh dịch cư sĩ cười nói <cười> Nói hay lắm Vì bố thiên đang trong hư thiên đỉnh kia Thanh mẫu tuyệt đối sẽ không để cho hàng tiểu hủ gặp bất kỳ chuyện gì đâu Lão giả hát hát cười đáp ứng Ô sủ và huyền cốt ngoan ngoãn bước xuống tới đàn Lưu về sau mấy bước mới dừng lại. Nhìn mấy lão ma như cọp đang rình mồi, Hàn Lâm thử vài một tiếng, hướng về phía Huệ Ngọc chi thù ra lệnh. Nhấc thời một đạo thủ võ màu trắng nhũ phun ra, hóa thành một đạo bạch quang bay về phía động. Đến lúc này, hắn cũng chỉ có thể đi bước nào hay bước ấy mà thôi. Hy vọng sau khi đoạt được bảo vật, Cư Cam Tổ sư cũng như mấy lão ma khác vì thể diện mà không qua cầu rút ván, tha cho gã một con đường sống. Như vậy để Cư Huyền cốt ra tay đối phó với Huyền Âm, gã mới có thể đục nước béo cò có cơ hội xoay chuyển. Về phần hư thiên đỉnh có thể lấy được ra hay không? Hàng lập cũng không chút quan tâm, bởi gã rất hiểu vô luận đoạt bảo thành công hay không, tình cảnh cũng không thay đổi chút nào. Trong lúc hàng lập đang âm thầm tính kế trong lòng, cự cảm tổ sư đã đi đến trước mặt gã, đưa tay vào trong áo lấy ra một cái túi linh thú màu đen. Chỉ thấy hắn cầm miệng túi chúc xuống dưới, nhẹ nhàng rút một cái, hồng quang chật lóe trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện hai con cự mãn đỏ như lửa dài chừng 4-5 trượng. Hai con quái mãn này toàn thân là lân phiến đỏ như lửa, phần bảy tấc dưới đầu có một vòng hoa văn quái dị hình tròn bốn con mắt lõe hồng quang phản phất như là có ngọn lửa đang thiêu đốt ở bên trong cự cảm đại hỏa mãn vui hết phần thân một cách thoải mái trên mặt đất sông liền đập tức phất ống tay áo ngón tay giấu trong liền búng một cái hai viên dược hoàng màu đen bay ra hai con cự mãn vung đầu cực kỳ linh hoạt đớp lấy dược hoàng nuốt vào trong bụng đi cự cảm không khách khí chỉ vì hướng đại động hai con hỏa mãn nghe vậy từ từ trường tới gần cửa động cự cảm thấy vậy thân sắc trịnh trọng hai tay bắt ra một pháp quyết cổ quái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 nhưng đuôi của bọn chúng vẫn vững vàng bất động nằm ở bên cạnh cửa động, xem ra hoàn toàn để biến thành hai sợi dây thừng màu hồng đen. trong khi hàng lập còn đang trợn mắt há hốc mồm, hai sợi dây thừng giật giật một cái, cử cầm tổ sư trông thấy vậy trên mặt lộ ra một tia vui mừng, hai tay nắm chặt vội vàng hướng về phía hàng lập lớn tiếng hô: "Tốt rồi, bọn chúng đã cắn được hơi thiên đỉnh rồi. Nhanh ra lệnh cho con truy thủ của ngươi dùng lực kéo lên đi. Hỏa mãn thứ ăn được đang dự của ta cũng chỉ có thể chống đỡ được một lát chứ kìm lan băng diễm thôi. Có thể thành công hay không là chính do nhờ con truy thủ của ngươi đó." cự cam tổ sư nói ra một tràng xong thân sắc mơ hồ lộ ra một vẻ dữ tợn. Hằng lập thấy vậy hừ lạnh một tiếng trong lòng. Hê, hey, dù có đột dù bảo, bảo thành, thành công hay không, không ta, ta cũng, cũng có khả, khả năng, năng mất mạng. mạng. Thà, Thà không, không thành, thành công, công ta còn vui vẻ một, một chút. Hằng lập không cam tâm chửi thầm vài câu. nhưng gã vẫn miễn cưỡng thúc dụ huyễn ngọc tri thù bắt đầu phát lực lôi kéo về phía sau. bởi vì bên cạnh gã man thầu tử và lão giả nho sam kia như hổ trên mồi. chú ý nhất cử nhất động của gã. nếu như có ý định làm việc một cách qua loa, sợ là không thể nào qua được mắt của hai gã hồ ly này với sự thúc giục bất đắc dĩ của Hằng Lập, sợi từ nhỏ màu trắng nhũ gần như trong suốt lập tức căng ra. Huyết Ngọc Tri Thu bắt đầu từ từ di động lôi kéo về phía sau. Đồng thời hai sợi dây thừng màu hồng đen ở phía cửa động cũng bắt đầu vặn vẹo co rút lại. Một trận đùng đùng vang lên. Tiếp theo cả tế đàn bắt đầu chớp động. Lam Quan trong động lóe lên từng trận, làm cho Hằng Lập hoa cả mắt, khiến cho gã không khỏi phải nhanh chóng nhắm mắt lại, tạm thời tránh được ánh sáng. Nhưng Huyết Ngọc Tri Thu kia lại dường như không bị ảnh hưởng gì, vẫn tiếp tục dùng sức lôi kéo về phía sau tốt hư thiên đỉnh kia đã lắc lư rồi kìa thanh dịch cư sĩ nhìn thấy một tràng này trên mặt mang theo vẻ khẩn trương thi thào thấp giọng nói hiển nhiên hư thiên đỉnh kia cực kỳ nặng cho dù huyết ngọc tri thụ và hai con hỏa mãn đồng thời phát lực chiếc đỉnh vẫn chỉ là lay động không ngừng dưới đáy động mà thôi qua một lúc lâu cũng không thấy bị kéo lên cực âm tổ sư lại không hề lộ ra vẻ bối rối mà sau khi trầm ngâm một lát mở miệng phun ra hai ngụm tinh khí màu đen thui bám ngay lên trên thân của hai con hỏa mãn sau đó hắn ta xong về phía mang hồi tử giùm dập nói "Mạnh quân, phải hồn đem cuộc bảo chỉ thuật cấp lên triều thu gọc tri thụ đi, pháp luật của tiểu độ không đủ rồi, không có đạo thi triển pháp thuật này được. Yên tâm đi, cứ để ta." Mạnh thủ tử tự hậu đã sớm đoán được trước việc này, lập tức đáp ứng, sau đó hắn nhìn chằm chằm vào Huệ Ngọc Tri Thù, miệng lẩm nhẩm không ngừng, trong chốc lát trong miệng mơ hồ lộ ra hồng quang.